Chương Đau Xót quý mặc nôn không lại cùng yến thần dây dưa trở lại thời khinh khinh mẫu tử bên người đem hai người hộ ở sau người cùng lúc đó lôi hệ dị năng bổ về phía yến dương đem tiểu khoảnh hoàn trả đến yến dương lạnh lùng xem quý mặc nôn không gian phong tỏa dị năng chỉ định quý mặc nôn chỗ nơi đưa hắn một mình vây khốn ngay sau đó cảm giác được kia không gian phong tỏa cũng bị quý mặc nôn cấp đánh nát khoe môi dơ lên một chút độ cong lúc này đây buông tha các ngươi lần sau ta m u ố n là các ngươi mệnh thông qua lần này yến dương rõ ràng minh bạch chính mình còn chưa đủ cường đại muốn triệt để cầm quý mặc ngôn cùng thời khinh khinh bọn họ thánh mạng còn cần trở nên càng cường đại hơn hơn nữa nàng cùng yến thần hai người thật sự thế đang l ư ợ bạc nếu có thể nàng cần càng nhiều thời gian đến đầy đặn cánh chim chỉ có như vậy tài năng một lần đem bát yến dương cùng yến thần không biết sợ rời đi quý mặc n ô n cùng thời khinh khinh bọn họ lại còn muốn giải quyết trước mắt dị thú dị thực cùng biến dị t ă n g thi chờ bọn hắn đem giải quyết sau khi yến dương cùng yến thần dĩ nhiên không biết tung tích thời khinh khinh rơi lệ đầy mặt đều do ta hãy náy bao phủ nàng tâm thương thế lại lan tràn một hơi không đi lên trước mặt đ ố n g tối s ầ m hôn mê bất tỉnh ở thời khinh khinh ngất xịu đi nháy mắt cái kia kính tượng không gian không có gì năng chống đỡ ở vài phút sau bị dị thú dị thực cùng biến dị tàng thi công phá quý mặc nôn cùng diêm hy bận việc đứng lên liều y y y còn lại là chiếu cô ca ca cùng thời khinh khinh cùng với thời c h i hành ngày mặt trời không lặn đệ tứ thập tam thiên thanh hồng cơ a khu dị năng giả và o ở khu thời khinh khinh bị vây hôn mê thời c h i hành thương thế quá nặng trải qua vài ngày điều dưỡng cũng tốt lên chính là tinh thần luôn luôn đ ủ rũ ủ rũ nhi ba ba ngươi đã về rồi tìm được ca ca sao thời chi hành cảm giác được ba ba đã trở lại liền theo trong phòng xuất ra chạy hướng theo ngoại trở về nam nhân phía trước quý mặc nôn lắc đầu nhường thời chi hành thất vọng không thôi còn không tìm được ca ca sao quý mặc nôn sờ sờ con đầu hắn không có việc gì yến dương đem tiểu khoảnh mang đi coi trọng chính là tiểu khoảnh năng lực cho nên không có sinh mệnh nguy hiểm thời chi hành đem thư tiểu huy kêu lên ca ca chiến sùng còn sống cho nên ca ca không chết nhưng chúng ta tìm không thấy hắn liền ngay cả thư tiểu huy đều tìm không thấy hắn kia ca ca có thể ở nơi nào đâu yến dương cái kia nữ nhân đem ca ca mang chạy đi đâu quý mặc nôn vài ngày nay cũng luôn luôn tại ngoại tìm kiếm yến dương cùng yến thần tung tích khả yến dương có không gian phong tỏa dị năng không chỉ là tác dụng cho không gian bên trong cũng có thể tác dụng cho không gian ngoại bộ cho nên cho dù hắn ở yến thần trên người lưu lại thần thức ấn ký cũng không có thể tìm được đối phương ở nơi nào thời khinh khinh tỉnh lại trong đầu vọng lại là yến dương nói trong lời nói tiểu khoảnh thời khinh khinh đôi mắt ướt át nàng nằm mơ mậu tiểu khoảnh bị yến dương tha ma xương bọc ra tiểu khoảnh ở kêu cứu mạng nàng lại vô luận như thế nào đều cứu không được nàng tựa như kiếp trước nàng cứu không được tiểu hành giống nhau cái loại này cảm giác vô lực cơ hồ bao phủ nàng thời khinh khinh theo trên giường ngồi dậy trong phòng không có người ngồi xếp bằng ngồi ổn theo không gian giới chỉ lý xuất g a tinh hạch còn có nguyên thạch nhắm mắt lại điên cuồng đem hấp thu nàng hiện tại không thể xen vào nữa cái gì cân đối không cân đối nàng cường đại hơn nàng phải nhanh một chút tăng lên thực lực đem tiểu khoảnh theo hiến dương trong tay cứu trở về đến quý mặc ngôn vào phòng thời điểm nhìn đến thời khinh khinh thân thể bành trướng như là tràn ngập năng lượng tiếp theo dây sẽ nổ mạnh kinh hãi là lúc bất chấp khác thuấn di đến thời khinh khinh trước mặt thủ đặt ở đầu nàng trên đỉnh đem dư thừa năng lượng nhất nhất hấp thu